Tình ơi, có nhiều người đàn ông ngộ lắm. Lúc yêu á thì cưng như trấn, hứng như hoa vậy. Tìm đủ mọi cách để có người ta cho bằng được. Nhưng mà khi cưới được rồi đó, thì lại vùi dập đời hoa con người ta tan nát luôn. Có con cái trưởng thành hết trơn rồi đó, mà dẫn ra đường cặp bồ với những cô bằng tuổi con mình. Đáng vậy còn cùng bồ âm mưu hại vợ nữa. Người đàn ông trong câu chuyện sau đây đã hại vợ bằng cách nào?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 Hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và đồng trợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện tối hôm nay là của em Ngọc Tuyền và anh Huấn. Trước tiên là câu chuyện của em Ngọc Tuyền, 30 tuổi, quê ở Bạc Liêu đã gửi về cho Canh. Thì câu chuyện này xảy ra với người bà con xa bên ngoại của em. Chị này thứ hai tên là Hồng. Diễn biến câu chuyện này do mẹ với em chứng kiến một phần, còn lại là người con của dì kể lại. Vợ chồng dì hai có với nhau hai mặt con Nhưng mà họ làm gì ở thành phố hết rồi Không có ai ở cùng với hai người hết Chồng dì tên là Cường Năm đó ổng 52 tuổi Tướng người ổng bự con nha Có ri mép hai bên nữa Nhà dì hai em ở sát bên nhà em Dì dưỡng có mở tiệm tập quá lớn lắm Mẹ thì ngày nào cũng qua chơi với dì hết Cứ rảnh là ra bộ ghế đá Trước nhà đó ngồi nói chuyện Gia đình bên dì lúc đầu Cũng không có dư dả gì nhiều đâu Làm nhiêu ăn bấy nhiêu à Sau này nè Khi mà cha mẹ dì trúng độc đắc liên tục đó Thì mới được như bây giờ Dì hiền dữ lắm Nhất là đối với dượng á bả thương ổng còn hơn cái gì nữa Vậy đó mà ổng không có biết trân quý đâu Cứ làm cho dì buồn khổ hoài luôn Mẹ kể đó Dì hai hồi xưa đẹp gái lắm Mũi cao mắt to tròn Mỗi lần dì cười đó Có hai cái đồng điếu hai bên nữa Dễ thương lắm Trai trong xóm ai cũng khóa gì hết. Ấy. Hồi xưa có mấy đám qua hỏi cưới gì rồi nhưng mà dì không chịu. Do lúc đó gia đình dì còn khó khăn nên dì muốn lo chu Toàn cho gia đình trước. Sau đó mới tính chuyện của riêng mình. Mấy chú trong xóm mê dì tới nổi đó ha. Thấy dì đi kiếm chuối cây về sắt cho gà dịch ăn đó. Thì mấy ổng đi chặt trộm chuối nhà người ta đem lại cho dì. Sắt con cây tới 2-3 ngày mới hết. Trời ơi đằng này mấy ổng đem một đống luôn. Mỗi người giác một hai cây Thành ra trước sân để bao la là chuối Ai đi ngang thấy cũng chọc gì hai chứ Trời dữ không Cần chuối sắt một cái là con đóng luôn ha Đã ha Lúc đó đó Chị chỉ biết cười trừ Đâu biết nói sao đâu Mấy cha này đúng là dạy gái Nhìn cái số chuối cây đó Có thể làm cây cất được cái nhà luôn á Cha mẹ vậy là ông bà Sáu Hai người họ hiền lắm Hàng xóm ai cũng thương chứ Có việc gì làm là kêu ông sáu phụ rồi cho tiền Tới khi ông bà trúng số Giàu rồi vẫn sống đơn giản vậy đó Chứ không có ỷ mình có tiền Mà coi thường hàng xóm đâu Hàng tháng tới ngày rầm Là ông bà mua gạo phát cho bà con Hồi xưa Ông Cường theo cha của ổng Làm nghề đốn cây bằng búa Chứ không phải như bây giờ có máy cưa đâu Một cái cây lớn có khi chặt cả ngày Mới hạ xuống được Trong xóm ai có cây nào cần hạ Thì kêu cha con ổng làm Đợt đó có người hàng xóm Kêu hai cha con ổng tới đốn cây xung quanh nhà cho trống đi ổng leo lên mé mấy cái nhánh trước Rồi vô tình bữa đó dì hai đi qua phụ kéo ổng thấy thì nhìn dì không chớp mắt luôn Tai thì mé nhánh Còn con mắt đó thì nhìn gái Nguyên cái nhánh cây nó rớt trúng đầu Cũng hơ nó nghe Là cái nhánh đó nó nhỏ Chỉ bị u cái đầu chút xíu thôi Chứ gặp như là đang đốn cây bự mà nhìn vậy đó Chắc một tháng được về hai ngày quá thấy vậy ai cũng lại hỏi thăm Coi là ổng có bị sao không Dì hai lấy muối Đắp lên cục u cho mau hết Ổng nhìn mà muốn ăn luôn con người ta Hồi trẻ ổng chưa có rau cá trê đâu Sau này nè Lớn tuổi cái bắt đầu Ổng để rau vậy đó Từ bữa đó là ngày nào Ổng cũng kiếm cớ Tới nhà uống nước trà với ông Sáo Cái chủ yếu là để nhìn gì thôi Có lần ông Sáo bắt bài Hỏi ổng chơi Ê Bộ mày thương con tao hay sao vậy Hả Sao ngày nào cũng qua đây uống nước vậy Mà tao thấy mày uống nước thì ít nghe, Lo nhìn con tao là nhiều Có gì nói đi Tao tính cho Ông nghe vậy á thì ngại Ngồi cắn móng tay Mấy ông ngồi uống nước chung bạn thấy vậy á Cười phá lên Chọc ổng chơi Trời đất quỷ thần ơi Nó đàn ông con trai nó mắc cỡ Đã vậy còn cắn móng tay như đường nít nữa. Kiểu này có vợ về chắc dành bình sữa với con quá Mấy ông được nước Cười tới nỗi ho sặc sụa luôn Còn ông Cường thì mắc cỡ quá Chạy đi về một hơi Nhiều lần ổng gồng lên để thổ lộ tình cảm với dì hai Nhưng bị từ chối Tại vì còn lo cho gia đình Chưa tính tới chuyện yêu đương đâu Rồi cái thua keo này ổng bài keo khác ổng đi lấy lòng ông bà Sáu Lúc quen đó thì cân về như trấn vậy Hứng như hứng hoa vậy cứ nhau về rồi đó, ổng dùi dập đời qua của dì tan nát luôn. Lúc yêu thì nói nhỏ nhẹ với dì rồi ha. Còn về chung một nhà đó thì nạnh hẹ, sôi mối đủ thứ luôn. Riết nhiều khi nhìn vô tưởng ổng là cha của dì hai không luôn á. Đụng cái dì ổng cũng nói được hết á. Tới nổi hai đứa con của dì nó chịu nổi, phải kiếm cớ đi học rồi làm việc ở thành phố luôn. Bởi vậy phụ nữ sướng hay khổ chính là lúc có chồng thì mới biết được. Mà cái dạo đó kỳ lắm Mỗi lần đó Ông đi giao hàng xong Trong tích tắc à, là chạy về nhà rồi Còn gần đây nè Mỗi lần mà ông đi giao hàng ở đâu Là đi cả buổi luôn mới về Lúc đó dì hai không có nghi ngờ Cho tới bữa đó Ông đi đâu từ sáng tới chiều tối muộn luôn mới về nhà Dì hỏi à, Ông nói chứ Lâu lâu đi với bạn bè cũng không được hay sao Hỏi Rất cả bà như má tôi Đi đâu cũng phải trình hay gì Nói xong cái ổng đi ngủ, dì thấy vậy cũng chăm sóc, đắp mền này kia cho ổng như mọi khi. Nhưng mà ổng quạo, wow, đẩy dì tới nổi té đập đầu vô tường luôn. Đau mà dì không dám khóc á, tại vì bị nhiều lần rồi nó thành ra cũng quen. À. Bữa đó dì hai đang bán hàng thì có một đứa con gái tới hỏi mua đồ. Nó mặc áo dây, quần ledkin bó sát người nha, mà cái mặt nó lắm la lắm lét à vì hỏi á thì nó chỉ đại vài món mà tính tiền nhưng ánh mắt nó lúc nào cũng ngó vô nhà gì hết á thấy vậy á vì hỏi nó chơi bay kiếm ai vậy sao nhìn ngó vô nhà gì hoài vậy nó nghe dì hai hỏi á thì bắt đầu nó mới nhìn gì từ trên xuống xong rồi cái trả lời kiểu hách dịch á nó chớ ủa nhìn vô nhà chút xíu còn không cho hả gì mà hỏi ủa bán là bán đi tôi nhìn vậy kể tôi Lúc đó có vài người đang lựa đồ, nghe cũng nhìn nó với ánh mắt không có được thiện cảm rồi ha. Thấy người ta nhìn nó thì nó liếc nó thấy, rồi nó chửi mấy người đó chứ. Nhìn gì nhanh. Tụi đó giờ chưa thấy người đẹp hả gì? Nhìn dữ vậy. Thấy nhỏ đó còn trẻ mà ăn nói trịch thượng quá. Vậy hai mới đuổi nó đi, thì nó hất mặt nó nói với vậy chứ. Tối ngày lo bán không à. Không có biết chăm sóc nhan sắc. Bỏ như vậy đó, nhìn già hơn chồng nữa Chị hai nghe thì hơi nghi nghi Nghi là con nhỏ này có cái gì với ông Cường à Mới hỏi nó chứ Mày là con nào vậy? Tự nhiên cái tới đây ăn nói kiểu mất dạy đó với tao Hả? Mày là ai? Nghe gì hỏi á, nó đứng nó hất cái mặt lên Rồi nói một lèo chứ Tôi á hả? Tôi là bồ anh Cường nè Cường chồng bà á Tôi với ảnh quen nhau cũng mấy tháng nay rồi Ngày nào ảnh cũng ra chở tôi đi ăn Rồi hai đứa tôi ăn nằm với nhau trời ơi nó sướng lắm Giờ tôi tới kiếm ảnh cho hỏi ảnh có nhà không Vì hai bà nghe tới đó là xỉu ngang luôn Mấy người đứng mua đồ chứng kiến từ nãy tới giờ Thấy chị xỉu thì nhào tới đỡ Có người còn chửi nhỏ kia chứ Ê Mày là cái thứ bồ nhí nha mày đặt tới đây quậy hả mày đi chưa ớ thôi một hồi á tao lấy trứng vịt ung tao chọi mày giờ đó nó không sợ mà còn đứng thách thức nữa đố bà dám chọi đấy người cự với nó nãy giờ là vì tám hộp vịt tại bả là chủ lò ấp vịt mà cũng là bạn hàng hay giao hộp vịt cho dì hai thấy nó thách thức vì tám bả tức quá mà sẵn trên xe có mớ trứng vịt ung á bà mới lựa ra nè để bán cho mấy quán nhậu bả nhào tới cái bọc đựng hộp dịch ông á lấy ra chọi trời ơi bả chọi trứng nào là nghe bóc bóc trứng đó tại trứng ông mà để lâu thối dữ lắm chị tám bả chọi đó ai cũng ủng hộ có người còn kêu chứ trời ơi đã chọi tiếp đi tám chọi thấy ông bà ông giải nó luôn cho bỏ tật mới bay lớn à đi cặp chồng ta đúng rồi chọi ngày đầu nó ấp o này lúc đó em mới đi học về Thấy bu đông bên nhà dì hai á, em có chen vô coi. Mới thấy được cảnh dì tám tròi hộp dịch ung vô người con nhỏ tiểu tam đó. Còn mẹ em á, thì đỡ dì hai, ngồi lên băng đá. Xúc dầu, giật tóc mai này kia cho dì tỉnh. Còn ông Cường á, nó không thấy ổng đâu. Nhỏ đó, nó ăn đâu mấy chục trứng hộp dịch ung lên người á, nó bỏ chạy đi mất. Lúc này nè, mọi người mới ngồi bàn tán kể lại cái chuyện hồi nãy nó cự dì hai. Ai nghe cũng tức giùm gì á. Có người còn kêu chứ Mẹ bà Cái thứ đĩ điểm như nó đó Tôi lấy dòng cái thứ vỏ sầu riêng đó ha Tôi đánh cho banh cái chỗ nó hành nghề Mới hả dạ đó Nghe xong ai cũng cười Vì hai nghe vậy cũng cười chung Bữa đó tiệm gì đóng cửa sớm Đợi tới tối thì ông Cường đi về Ông vô thấy mọi người ngồi trong nhà Thì chân hẳn luôn Đứng đơ người lát Thì ổng hỏi mọi người chứ Ủa bữa nay mấy người làm gì mà ở trong nhà tôi nhiễu vậy Ổng đang nói thì nhìn qua Thấy dì hai nằm trên bộ gián á Thì hỏi tiếp Ủa rồi bữa nay bà làm gì nằm một đống ở đó vậy Cơm nước vậy tôi ăn chưa Rồi bà đặt làm gì mà giở chấn gì Nhìn mắt mệt vậy Dì hai nghe ổng nói vậy á Thì bật đầu ngồi dậy nói trong nước mắt chứ Ông đi kêu cái con bồ nhí ông kìa Kêu đó hầu hạ ông đi Còn bấy vợ á Biến Biến ra khỏi nhà tôi Nhà này không có chứa cái thứ đàn ông ngoại tình vậy Nói xong Dì hai tuột xuống bộ gián Đi lại góc nhà lấy cái vỏ đựng đồ Dì lấy hết quần áo bỏ vô Rồi quăng cho ổng Nhưng mà ổng không chịu đi Còn kêu dì có gì từ từ nói Nhưng dì không nghe Sẵn tay lấy cái chỗ chà quét sân dẫn trước cửa Đập túi bụi vô người ổng Hàng xóm có can kêu dì ấy, Chuyện đâu còn có đó Lúc đó ổng mới hạ giọng hỏi rốt cuộc là có chuyện gì Tự nhiên sao đuổi ổng Tự nhiên cứ đánh ổng nữa là sao Dì hai mới lấy hết bình tĩnh Rồi kể lại mọi chuyện hồi sáng cho ổng nghe Trời ơi nghe tới đâu á Mặt ổng tái tới đó Dì hai nói Bây giờ á Ông khai thiệt đi Ông với nhỏ đó quen nhà bao lâu rồi hả Mọi người ở đó Người nói câu Kêu có thiệt đó thì kể ra đi Rồi gì bỏ qua cha. Trời ơi, mấy bà này tốt lành gì? Mà đặt khuyên giải đồ Thiệt thâm, Ông chuyện thôi Ông biết chuyện mình ngoại tình Bị bại lộ rồi á Thì ông khai hết cho dì hai Với mọi người nghe Con nhỏ bồ nhí của ông tên Như Nó nhỏ hơn ông hai con giáp nó Tính ra nó bằng tuổi con ông luôn á Ông quen nó trong một lần Đi giao hàng Thấy nó xách đồ lĩnh kỉnh Giữa trời nắng trang trang vậy Mà nó mặc bộ đồ bó sát nha Tướng ngon dữ lắm Ông thấy Mát con bác quá Chạy lại hỏi Rồi cái giả bộ cho quá gian Lên xe chạy dọc đường đó Hai người nói chuyện qua lại Thì ổng biết nó ở Sóc Trăng Xuống đây đi bán quán nhậu Do chưa có nhà trọ để ở Nó mới đi dài dài để tìm Thì vô tình thấy ổng chạy tới Nói tới đó thôi Ổng giả bộ lấy tay chạm vào đùi Thế nó không phản kháng Còn ôm eo ổng cứ ngắt nữa ơi biết nó chịu mồi rồi Ổng mới chở đi tìm một cái nhà trọ ở gần chợ Với gần chỗ nó làm luôn Tìm được chỗ ở xong thì ổng đi về Nhưng mà mới ra tới cửa Nó nhào tới hung ổng cái rồi nói chơi Em cảm ơn anh nha Em không có gì đền đáp cho anh hết trơn á Thôi thì em lấy tấm thân nè Em đền cho anh được không Ổng nghe vậy ổng khoái Trời ơi lúc đó ổng rân rân trong người Tại lâu rồi Mới có cảm giác thằng em của ổng sống vậy Ổng quay vô ôm nó Rồi hai người ân ái với nhau Từ trong ngày hôm đó luôn sau cái bữa đó thì ngày nào ổng cũng tới ăn ở với nó xong rồi cái cho tiền nó xài nữa nó thấy ổng có tiền ổng đi làm luôn ở trong phòng trọ đợi ổng cung phụng tiền cho nó là tiền ổng lấy trong tủ ra tiền đó là của dì hai để dành vậy đó mà ổng lấy đem cho nó hết luôn trời ơi nghe tới đó đó dì hai càng nổi nóng hơn nữa cầm cái chổi á bả đập tới tấp tới nổi nó te tua luôn còn cái cùi chổi không à vừa đập vừa khóc khóc một thôi một hồi á thì về hai ngưng rồi nói chứ từ hồi quen rồi cưới ông tới bây giờ nè ông có lần nào á cho tôi hạnh phúc không ông cường hay là hết lần này tới lần khác ông cứ ăn vụng sau lưng tôi tôi mệt mỏi lắm à đường ai nấy đi đi nói xong á vậy đi vô trong lấy một tờ giấy với cây viết đưa cho ổng rồi nói đơn ly hôn nè ông ký đi Để ngày mai tôi đem lên tòa nợp Không thể nào sống chung với người chồng Phản bội vợ cho ông được hết á. Ông không chịu ký Mà quỳ xuống năn nỉ dì hai Có gì từ từ nói Ông nói đó Ông đã chịu kể ra hết sự thật Tức là ông muốn dì tha thứ cho ông Làm ơn đừng có bỏ ông mà Ông ngon ngọt đủ kiểu luôn Nhưng vì nhất quyết không chịu nghe Mà nói là Ông không ký á Tôi đơn phương tôi ly hôn Còn hẹn ổng ngài lên tòa gặp mặt nữa. Ông cùa nghe vậy thì tái mặt. Hàng xóm nghe thì kêu ổng đi đi. Để bả ngu giận đi rồi về năn nỉ sao. Chứ bây giờ càng nói là càng trối đó. Ổng nghe vậy cũng sách võ đi. Ở đây về hai ngồi ôm mặt khóc tới nỗi xỉu lần hai luôn. Cả xóm ai cũng biết vậy thương ổng dữ lắm. Đương nhiên bả rất là tổn thương nên mới hành xử vậy đó. Vậy đó mà ổng không có biết thương đâu. Lại còn đi ăn dụng sau lưng nữa Đã vậy còn bị tiểu tam nó tới Nó chửi xối xả nó chứ Nỗi nhục này ai chịu cho nổi đây Huống chi dì hai lại là, là người phụ nữ Lúc nào cũng nghĩ cho chồng cho con Ông Cường á là không biết trân quý Từ bữa đó Ngày nào ông cũng đứng trước cửa năn nỉ Xin lỗi dì hai Nhưng mà dì nhất quyết không tha đâu Mỗi lần mở cửa Thấy ổng là dì hai chuẩn bị một thùng nước nha Mở cửa ra là tạt thẳng vô người ổng Rồi đuổi đi Thấy ổng êm rồi Ổng không về năn nỉ nữa Từ đó về sau á thì không thấy ổng léo hánh tới luôn Sau đó vì bệnh Mà bệnh ngày càng nặng Cứ nhập viện ở vài ngày Thấy đỡ đỡ đi về Nhưng mà khi về được có vài hôm à, Thì lại bắt đầu đau bụng nhức đầu Ói mửa rồi đi cầu suốt vậy Vậy là lại đưa vô nhập viện tiếp từ cái bữa dì bệnh đó thì hai người con bỏ công việc về lo cho dì người con lớn của dì tên là liên chị ba mươi lăm tuổi còn người con trai út tên là quy bạn ấy bằng tuổi em luôn thấy mẹ bệnh ngày càng nặng đó thì chị liên á túc trực suốt ở bệnh viện ở trong đó bao nhiêu ngày thì bao nhiêu đêm dì đều gặp ác mộng dì thấy đám ma của chính mình thấy nhà cửa đông đúc chuẩn bị kèn trống quá trời luôn người ta khiêng dì bỏ vô trong hòm Thấy bạn dông Với thầy chùa tổng kinh nữa Còn thấy cảnh đem đi quyệt chôn nữa Thấy cảnh ông bà Sáu ngồi khóc xỉu lên xỉu xuống Con gì thì đội tan khóc Đêm nào gì cũng giật mình hết trơn á Chất mơ y như thật vậy Làm cho dì suy sụp vô cùng Dì nghĩ chắc đó là điềm báo hỏng lành này, Thấy nằm viện hoài cũng không có thuyên giảm Nên thôi dì đòi về nhà Tưởng về được yên ổn nhưng mà không Về nhà đó, tối ngủ cũng thấy nè. Tối đó dì mơ thấy có một người mặc nguyên bộ đồ đỏ, đi tới nhìn dì rồi cười. Cơ thể dì lúc đó cứng đờ, không có nhúc nhích gì được. Người mặc đồ đỏ tiến lại chỗ dì nằm, cúi sát cười xuống, nói bên tai dì là Mày sống lãm gì cho chướng bận con cái. Chết đi, chết đi cho con cái nó khỏe nói xong người đó nhào tới bóp cổ chị hai, đánh chị tới tấp, chị chống cự la hét um sầm luôn. chị liên đang nằm ngủ kế bên nghe mẹ la thì giật mình. chị ngồi dậy la gì á thì lúc này chị mới tỉnh, mồ hôi mồ kê chị đổ ra như tắm vậy. đêm nào cũng bị nhát, có khi đang nằm nghỉ ngơi thì nghe ai nói bên tai là mày chết đi, chết lẹ đi, sao mà lì quá vậy? nói xong cái giọng đó cười lanh lảnh lên Dì nhìn quanh nó thì không có thấy ai hết nhưng cảm giác ngôi nhà của dì nó không có được bình thường bữa đó dì đang ngồi ăn cơm thì tự nhiên lạnh sống lưng mắt dì nhìn vô tô cơm á thì thấy dồi nó bò lúc nhúc trong đó bả quản hồn quăng luôn cái tô ôm đầu ngồi khóc có khi gì bả sợ tới nỗi mà đi cầu trong quần luôn á chị liên tới coi cơm canh bình thường có thấy gì đâu chị đem tới cho dì coi thì dì la kêu đừng có tới gần kiểu dì đang bị hoảng sợ á riết rồi nhìn dì giống như là mấy bà vô gia cư ngoài chợ vậy á. đầu cổ tóc tai dì bù xù mặt mày lem nhem trong khi chị liên lúc nào cũng vệ sinh sạch sẽ chăm sóc rất chu đáo cho dì hàng xóm qua thăm á thì có kêu chị liên đi coi thầy đi chứ triệu chứng như vậy á giống như là bị người ta bỏ bùa thư ếm vậy đó Chị nghe lời, nên ai chỉ thầy bà chỗ nào chị cũng đi hết. Nhưng chở tới đâu, thầy bà nào cũng lắc đầu nói trị không được. Chị Liên thấy chị hai vậy thì đầu quá đầu đi. Đêm nào chị cũng đốt nhang khấn ông bà. Cậu cho có cách để trị hết cho dì hai. Riết chị ôm nhôm như là cây tre vậy. Lo cho dì riết mà hai chị em ăn uống cũng không vô nữa. Tiệm cũng đóng cửa để tập trung lo cho dì. Bữa đó chị Liên đi chợ vì tám hộp vịt bác kêu lại hỏi thăm thì chỉ có kể lại tình hình cho bác nghe nghe tới thầy nào cũng lắc đầu á thì bác đứng ngẫm nghĩ một hồi bác chỉ đường vô nhà mà ông thầy ở trong kênh sáng á đi xe tầm đâu một tiếng á mới vô tới chỉ đi về qua bữa sau thuê xe ôm đi tới chỗ dì tám chỉ phải chạy qua mấy con đường đổ đá rất là khó chạy nghe tới một con sông phải qua đò rồi đi thẳng vô kênh nữa Hai bên đường ít nhà dân lắm Chạy tầm cả mấy trăm mét mới có một cái nhà Chạy qua mấy cây cầu gián Thấy cái nhà có dàn thiên lý đó Thì đó chính là nhà của ông thầy Ông thầy tên Bảy Rượu Tại ông có thói quen uống rượu khi ăn cơm Ông uống từ lúc trẻ tới bây giờ rồi Nhưng mà ăn cơm mới uống nha Còn không ăn đó thì ông uống nước trà thôi Mặt ông thì lúc nào cũng đỏ ẩn hết trơn á Thấy chị Liên kè mẹ mình vô Thì ông nói chứ Sao bây giờ mới đưa tới đây? Trễ quá vậy Chị Liên nắm tay ông Cầu xin ông cứu mẹ Ông kêu đưa vô nhà đi để coi làm sao Lúc đó chị hai đang mệt mà Ngồi lừ đừ Có nói chuyện nổi đâu Nhưng vừa vô tới cửa là tụi như chị hai Gầm gừ lên Làm thấy ghê lắm nghe. Còn cầm tay chị Liên lên cắn chảy máu luôn Ông bảy thấy thì lấy chai nước trên bàn thờ Đưa cho chị kêu rửa đi Còn dì hai không vô nhà mà đứng gừ ở cửa như chó vậy đó Ông Bảy nhìn dì hai trợn con mắt lên nó chứ Mẹ bà, dám vô nhà ta mà gừ hả Tao bẻ anh mày nè con Vừa nói dứt tiếng, ông lấy cây nhang nhạo tới dạch miệng dì hai ra Lấy nhang hơ hơ rồi làm hành động giống như là đang bẻ răng vậy đó ha Ông hơ tới đâu là dì hai la làng tới đó Làm xong dì hai ngã ra xỉu chị liên rửa tay xong đi vô á thì ông nói cái người hại mẹ bay ác quá bỏ bùa độc cho chết chứ không phải là bỏ để hành bệnh tật đâu tao cũng không dám chắc có cứu được không nữa ổng nói sao mà thở dài thường thuộc vậy mặt ông trầu lo chuyện gì đó nhưng mà không có nói chị liên có hỏi ổng biết ai là người hạ bùa không thì ông nói là người đàn ông tròn tròn bự con nghe Có riêng mép hai bên nữa Trời ơi chị nghe thì biết đó là cha chị rồi Tại hồi đó ông ngoại chị hay kêu cha chị là cá trê Tại vì ông có râu hai bên mép đó Nhìn giống như là râu cá trê vậy Ông Bảy còn nói Người đàn ông này cùng với nhân tình đi qua cam Làm bùa hại gì cho chết Đặng tính chiếm tài sản đó Bùa này không có phải là bên nước mình đâu Chị Liên nghe tới đó là tai chân rụng rời Không nghĩ cha mình lại ác tới như vậy Dám hạ bùa độc cho vợ mình chết. Chị Liên nói với ông Bảy chứ. Bây giờ ông cứu mẹ con tới đâu đó thì hay tới đó. Chứ bây giờ thấy mẹ đau đớn con chịu nổi. Ông làm ơn gỡ dầm đi. Để bà có mất cũng được thanh thản nhẹ nhàng. Ông Bảy nghe thì gật đầu. Ông lấy một tờ giấy màu đen. Trên đó có mấy chữ đỏ. sau ông lấy nhang vừa đọc vừa dẻ. Một hồi cây nhang tàn còn có phân nữa Thì ông đốt để vô ly nước đưa cho dì hai uống Ông nói nếu như ói được đó Thì còn đường cứu Mà ói không được á Thì thuận theo ý trời Uống xong tầm mấy phút sau Thì dì có biểu hiện muốn ói Chị Liên bừng quá trời đi Mới lấy một cái thau để sẵn Nhưng mà dì cứ nhợn nhợn mà không có ói được Cứ nôn ủa ra Mà không có ra gì hết á Ông bảy đưa thêm chai nước nữa Kêu uống vô đi cho dễ ói ra Mà cũng vô phương ngồi cả buổi trời mà dì hai chiếc ùa ùa thôi, không có ói được thì ông bảy nói là thua rồi, hết cứu được rồi. Nó ăn vô lục phủ ngũ tạng rồi. Ông kêu chị đưa về về nhà đi để dì mất cho có cái nhà. Ông có cho chuyện la bùa, dặn chị khi nào mà dì mất đó thì xếp bỏ vô túi áo rồi hả liệm dì để tránh ma quỷ nó đi theo bắt hồn. Chị liên cảm ơn ông rồi ra về, có gửi tiền nhưng mà ông không nhận. Chở gì về mà chỉ khóc từ dọc đường về tới nhà luôn. Tối tối đó thì dì hai mất. Nguyên sớm nghe dì mất ai cũng bàn hoàng. Chị Liên cũng kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Trời ơi nghe tới đoạn ông Cường bỏ bùa độc hại vợ đó thì ai cũng rủa xả ổng. vì tám bả tớt bả trù ổng chứ. Hả hả Tao dái cho bùa giật lại cho chết mẹ hai đứa giang phu dâm phụ đó đi. Tao mà thấy tụi nó ở đâu đó tao chọi hồng dịch thúi chỗ đó ôi là trời chị ta bà chết tức tưởng vậy đó trời chị tám bà nói xong thì ngồi gục mặt khóc cả xóm ai cũng khóc theo ông bà sáu hay tin cũng qua thấy con mình chết hỏng rõ đầu đuôi ông bà cũng tức nữa ông bà đắm ngực tự trách mình nuôi quỷ trong nhà mà không biết để bây giờ nó hại con ông bà chết đau đớn vậy đó chị liên cũng khuyên ông bà đừng có đau lòng ai làm ác sẽ chịu hậu quả thôi còn chị với quy thì coi như là không có người cha đó trên đời này đám tang gì mọi sự diễn ra bình thường còn ông cường đó thì sau này không có thông tin gì của ổng nữa chắc đi đâu qua cam với nhỏ đó rồi nhưng mà em nghĩ người làm ác như ổng cũng nhận quả báo sớm thôi bây giờ luật nhân quả tới sớm lắm mình đang làm trời đang nhìn Nên đừng có ai nghĩ là mình làm ác mà không ai hay biết hết trơn nghe. Thì đó là câu chuyện của em Ngọc Tuyền. Cuối cùng là câu chuyện của anh Huấn 43 tuổi. Anh đang sinh sống và làm việc tại một công ty ở Tiền Giang. Ngày xưa anh với bạn anh lên Bình Dương ở trọ rồi làm việc tại đó được 2 năm. Tại vì gặp phải chuyện tâm linh nên anh mới nghĩ và về quê làm cho tới nay nè. Anh biết tới kênh mới gần đây thôi và muốn được cưỡi về câu chuyện của chính anh từng trải qua anh nói hiện tại anh chưa lập gia đình nữa bạn nữ nào hữu duyên cho anh xin được làm quen nha có duyên thì anh cưới luôn ha anh cao một mét bảy mốt da anh ngăm ngăm mắt hai mí nói chung anh tự đánh giá anh là nhìn cũng ngon trai đó mắt hai mí rồi mũi sao rồi môi anh sao rồi hài hòa gương mặt anh sao tự nhiên cái kể ra mắt hai mí Trời ơi nhiều người mắc hai mí cũng đâu có đẹp trai đâu Giỡn thôi nghe Nói chung bạn nữ nào muốn làm quen á. <cười> Liên hệ anh trai ha Gia đình anh có bốn người Cha mẹ chị hai đã lập gia đình rồi Tới anh Huấn là con trai Úc Anh kể cái năm 2009 Anh Huấn với hai người bạn nữa là anh Thịnh và anh Chiến Mới rủ nhau lên khu công nghiệp ở Bình Dương ở trọ Rồi xin việc làm ở đó luôn Hai anh bạn thì được tuyển làm công nhân ở một công ty khác. Anh Huấn thì được ứng tuyển vào làm bảo vệ cho một công ty. Anh xin giấu tên để mà tránh ảnh hưởng tới mọi người ha. Công việc làm ca ngài chủ yếu là canh công nhân ra vô ca. Nhiệm vụ của anh là phải xét võ sách coi là họ có đem đồ ăn hay là buôn bán cái gì không. Vì đó là quy định của công ty mà nên anh phải thực hiện. ta nói nhiều khi móc ra của mấy chị em phụ nữ toàn là son phấn... Băng vệ sinh miếng miếng ở trong Mới đầu chưa có quen Mặt anh đỏ bừng luôn Tại mắc cỡ đó. Mấy chị còn chọc chơ Kêu anh bảo vệ dễ thương quá Đẹp trai quá Chọc vậy đó Để cho anh vui mà dễ với họ tí đó ha Nghe được khen Thấy cũng khoái chí Nên mấy em gái hay là mấy chị đẹp đẹp dễ thương Có đem đồ ăn vô ăn Là anh cho đi luôn Làm bộ con giống thấy vậy. Còn như ai đã xấu mà còn chảnh ha là anh móc sạch hết có xoài với mấy trái cốc á anh lấy cái rổ đựng để lên bàn bảo vệ chiều mát mát cái phát loa gọi họ ra lấy cho bỏ cái tật xấu mà chảnh chọe chiều xét công nhân ra về coi coi có ai đem tài sản của công ty ra ngoài hay không cực là mấy lúc công nhân ra vô thôi toàn giờ đó không à xe hàng ra vô thì mới kiểm tra không thì ngồi đó chơi chơi uống nước đá này kia chờ đợi cũng sướng Thì ngót nghét anh làm hơn 6 tháng Cho tới khi có mấy người ở ca đêm lần lượt nghỉ Nên sếp bắt anh với một người nữa đi ca đêm Đi làm ca đêm được cái mát mẻ Lương phụ cấp cao hơn ban ngày nữa. Công việc của anh là đi kiểm tra 6 cái sưởng mé bên trái công ty Sưởng số 1, 2, 3, 4 là chỉ sản xuất ban ngày thôi Có hai sưởng số 5, số 6 là có công nhân làm ca đêm Đêm anh phải kiểm tra ba cử 7 giờ mười một giờ khuya và bốn giờ sáng anh phải kiểm tra tất tần tật bốn xưởng kia chủ yếu là cửa xưởng có được đóng hay chưa kiểm tra nguồn điện có được tắt chưa khuya thì cũng phải coi nữa sợ đạo chết đột nhập còn phải kiểm tra hai cái xưởng số năm số sáu coi là công nhân có làm biến không có ai trốn đi ngủ không ha nhất là mấy anh con trai đó trai tráng khỏe mạnh vậy đó mà toàn trốn đi ngủ không bởi anh bắt gặp hoài toàn kiếm mấy cái thùng giấy đựng hàng chui vô đó ngủ Chỉ nhớ anh rất là tốt luôn mấy đứa hãy trốn đi ngủ là anh nhớ mặt rõ lắm bước vô xưởng hỏng thấy là hiểu rồi tụi nó đi ngủ chứ không đâu hết trơn á anh làm được một tháng đầu thì bình thường dần dần có nhiều công nhân hơn cái bữa đó anh kiểm tra lần thứ hai là mười một giờ đêm anh coi cái xưởng một xưởng hai xong rồi tới cái xưởng thứ ba đó thì anh thấy có ánh đèn Nhìn giống như là có người làm ở trong vậy Mà càng tới gần Thì càng nghe tiếng máy may cạch cạch luôn mới ghê chứ Nghĩ trong bụng là Ủa ai làm trong đây trời Thì anh đi gần tới cửa Chớp mắt một cái Thì bên trong đen thui luôn Có ai đâu Cánh cửa xưởng được khóa chặt bên ngoài Lúc đó anh đâu có nghĩ tâm linh gì đâu Chỉ nghĩ là mắt mình kém Rồi nhìn gà quá cuốc thôi thấy vậy đó nên đi kiểm tra mấy cái xưởng khác Rồi đi vô xưởng công nhân đang làm đó Để kiểm tra mấy thằng hay làm biến đi ngủ Bắt được tụi nó chui vô mấy cái thùng xốp Bắt một hai lần thì cảnh cáo Ai xin thấy thương thì anh tha nha Còn nhiều lần tái phạm đó Thì anh phải bắt phạt thôi Đã làm gương cho người khác nữa Nếu anh không thực hiện tốt Cấp trên mà biết Thì anh là người bị sa thải đầu tiên nè Rồi nửa đêm Khi đi ăn cơm xong đó Anh lại đi kiểm tra một lần nữa Giống như có cái gì đó thúc giục anh tới cái sưởng thứ ba kiểm tra hoài à. Thì anh lại thấy có ánh đèn. Có người ngồi mai rõ ràng luôn. Mà anh đi lại rõ đèn á, thì lại không thấy. Tức mình quá. Anh mới mở cửa sưởng đi vô lia đèn bốn phía. Anh mới đi từ đầu chuyền cho tới cái chỗ ở ngoài mà anh thấy người ngồi mai ra. Trạng tới gần anh nghe tiếng máy mai cạch cạch. Nhưng mà không có phải liên tục đâu. Khoảng đâu ba chục giây ngừng rồi lại nghe cạch cạch nữa ngưng cái đoạn cái mai cạch cạch tiếp. Anh rọi đèn từng cái máy mai thì có một cái máy nó tự chạy. Tự nhiên sóng lưng anh lạnh toát luôn. Nhưng khi nhìn kỹ hơn thì không có. Lúc này nè, anh chỉ nghĩ là cái máy nó mát thôi. Anh còn ghi vô lòng bàn tay để lát nữa ra ngoài á, ghi vô sổ để trình lên cấp trên cho họ kêu người sửa chữa. Anh mới rọi đèn đi tiếp rồi cái ra ngoài đóng cửa khóa lại. Anh đi ra ngoài phòng bảo vệ ghi chú vô sổ. Mới chợt nghĩ ra là Ủa trong phòng mai đó làm gì có điện. Anh đã tắt cậu giao tổng của cái xưởng đó rồi. Thì sao cái máy mai kêu được. Ủa ngộ à. Suy nghĩ vậy thôi chứ chưa nghĩ ra cái chuyện tâm linh đâu. Anh mới đi qua hai xưởng công nhân đang làm việc để kiểm tra. Anh cũng đứng lại nhiều chuyện với mấy chị luôn. Hỏi tới hỏi lui. Biết anh là người mới vô. Nên mấy chị có cảnh báo cho anh biết là Trong chỗ làm có ma Không biết là nó chơi nó giỡn nữa Mà sao nhìn mấy bà kể y như thiệt vậy Mấy chị làm ở đó từ lúc công ty mới thành lập lận, Có người mới vô Không biết giống anh nữa Ngồi làm gần đó cũng ráng dảnh lỗ tai lên nghe Chị đó kể là Cái năm đó chị mới làm ở công ty được đâu hơn năm mà, Thì xảy ra một chuyện động trời Chị nghe mấy người bên sưởng số 3 kể lại Có chị kia tên là lụa chị ngồi mai máy hai kim thời gian đó chị lụa mang bầu được bảy tháng rồi nên làm công việc nhẹ hơn kế bên chuyện mai cái bữa đó người chỗ máy hai kim đó nghĩ không có ai thay thế hết nên bà trang quản lý á nhờ chị lụa là lên mai đỡ phụ hàng bị ứ bà trang quản lý bả chửi ghê thì thôi luôn vô công ty làm nghe chửi thì như cơm bữa vậy ai lì cứng thì chịu được ai không á thì nghĩ cái cô ngồi kế bên chị lụa kể đó ha Sáng bữa đó chị lụa đi làm với cái tâm trạng buồn lắm Hỏi chị lụa biển sao vậy Thì chị lụa kể hồi tối á, Chồng chị đi nhậu về Mình mấy ông hôi quá đi Chị mới kêu ông đi tắm Mà ông không chịu Để như vậy leo lên giường ngủ luôn Chị mang bầu mà Nên nhạy cảm với mấy cái mùi cơ thể lắm Cái mùi hỏng tắm nó hôi Nó khó chịu dữ lắm luôn Chị có nói cỡ nào Ông cũng nằm lì luôn Tức mình quá chị đạp ông cái bề ổng nằm ngay cái mép giường mà Đạp mạnh quá cả ổng té cái bẹp xuống giường Biết lỡ hơi mạnh chân Nên chị tuột xuống xin lỗi Còn coi ổng có sao không Thì ổng lồm cơm đứng dậy Tát chuyện cá nhá lửa Chị ù tai choáng váng té ệt xuống nền nhà luôn Cái bụng đau đâm rang rồi Lết ra ghế bố ở nhà trên nằm Bà già chồng nghe động Bá ra bà chửi chị chứ Biết thằng chồng nó xỉn rồi Còn bắt nó tắm nè xú cho nó trúng gió chết đặng lấy thằng khác cái gì hả anh quỷ bao nhiêu tháng rồi giờ còn ngén nữa làm như tiểu thư đại cát không bằng quan ất hả quan ất gì giờ nằm đó khóc bởi thằng chồng nó đánh cho cũng vừa lắm miệng bà già chồng chửi láp giáp đã rồi cái bà đi vô phòng còn chị lụa nằm đó buồn khóc cho tới sáng vậy rồi tới công ty làm luôn Thấy hai con mắt chị lụa sưng hấp nên ai cũng sớm chậm nhau lại hỏi á, thì chị mới kể vậy đó. Cái lúc làm việc chắc là do tâm trạng nên bữa đó chị ngồi mai sai tài le luôn. Ban đầu bà Trang chửi nhẹ nhẹ thôi. Cho tới đầu giờ chiều khoảng 1 giờ mấy á, thì hàng của chị lụa mai sai quá trời. Bị trả về rất là nhiều. Bà Trang bị cấp trên chửi nữa nên bà điên tiết lên. Đem một đống hàng hư đó bỏ lên bàn máy mai rồi chửi chị lụa chứ. Mày mai lại hết cái đống đó cho tao nghe Mày riết gì cái quần què người ta vậy Mày nhắm mày làm được không Hả lụa Làm không được á Nghĩ mẹ mày đi Từ sáng tới giờ á Tao nói không nghe đâu Riết mày lầy như chó chói vậy đó Lỗ tai mày lỗ tai cây hả? Nói hoài không nghe vậy Chị lụa nhìn bà Trang lôm lôm luôn Bà tính chửi nữa đó Thì hai con mắt chị lụa trợn trừng lên Chửi ngã ngang ra xỉu Ai cũng bàn hoàng chạy lại Bà Trang quản quá đưa chị lụa đi bệnh viện cấp cứu liền mà không kịp. Chị mất trên đường đây luôn à? Khám nghiệm ra chị bị lên tăng xong, xuất huyết máu não. Do chị bị tiểu đường tăng huyết áp đột ngột, chị đã bị tiền sản giật thai kỳ. Đứa bé mất khoảng 7 tiếng trước là trước khi chị vô công ty làm đó ha. Cho nên là khi công an vào cuộc điều tra, sâu chửi lại mọi chuyện đó, chị lụa phát bệnh ngay lúc bà Trang bắt chửi thôi. Nên là bà Trang không có liên quan gì tới cái chết của chị Lụa hết, bà cũng bị công ty khiển trách, ăn liền cái tờ biên bản. qua vụ việc của chị Lụa, bà rén luôn, không dám chửi ai nữa. với lại bà Ái nói với chị dữ lắm, ngày nào bà cũng mua trái cây để lên bàn máy mai cúng cho chị Lụa hết á. còn cái máy mai nghe nói là không có máy thay nên để đó luôn, có đợt bị hư khiêng đi sửa mà nặng quá đi, như là có ai gầy lại vậy đó. Thì cách nào cũng không được nên thôi để đó luôn Mọi chuyện bình thường cho tới khi Một cái bác bảo vệ ca đêm đó Bị chị về nhát Lúc đó bác bảo vệ kiểm tra sưởng Thấy có ánh đèn bên trong Đi gần sưởng nghe rõ ràng có người bay cạch cạch bên trong đó Mới mở cửa bước vô coi Thì thấy máy mãi nó hoạt động Y như là có người đạp vậy Ông làm gan ấy cũng tò mò Không người xuống trội coi sao nó hoạt động được ngẩng đầu lên tới chị lụa nhìn lơm lơm vậy bác bảo vệ té ngửa luôn lúc đứng dậy được bác chạy bán sống bán chết ra ngoài tính ra bữa đó đúng bốn mươi chín ngày chị lụa mất luôn rồi bác bảo vệ sợ quá nghĩ làm nghe nói ổng bệnh nằm bệnh viện mấy tháng trời mới khỏe lại mấy anh bảo vệ làm chung đi thăm bác ổng mới kể ra mấy anh đó người tin người không nghe tại họ đâu có được thấy mà tin sao lần đó cũng có mấy người công nhân đi ngang qua thấy có bóng lướt lướt ở trong xưởng đó sợ quá cái họ đâu có dám đi đường bên xưởng đó nữa một đồn mười mười đồn trăm không biết có hay không mà họ nói ghê dữ lắm có người còn nói chị lùa ẩm đứa nhỏ trên tay thấy đứa nhỏ nó cười ra có răng nanh nữa mà mọc nanh vậy là thành quỷ mà ngộ một cái là ban ngày công nhân làm bình thường không có hiện tượng gì xảy ra hết trơn nghe cũng có công nhân mới vô làm, họ ngồi mai ngay chỗ đó luôn, nhưng mà làm bình thường à, ai cũng há hốc miệng khi mà nghe mấy chị công nhân kỳ cựu ở đó kể, có người mắt tè, con không dám đi đó, có chị hỏi anh đi kiểm tra xưởng số ba có thấy gì không, thì anh giá bỏ nói không thấy gì hết, nghe mấy bả kể xong đó là tai chân anh đó, nó nó bỗng rỗng hết trơn này, sợ muốn chết luôn, mà cái tính đàn ông mạnh mẽ superman Không lẽ một đống đàn bà con gái ở đó Mà anh nói là anh sợ Anh giới bộ kêu chứ Thôi mấy bà làm việc đi Nó tàu lao không mà Cho tới sáng Anh ghé tiệm cơm ăn sáng Rồi về phòng trọ tắm rửa ngủ Giờ đó hai anh chung phòng đi làm về hành chánh Tắm rửa xong Anh trải cái nệm ra ngủ Ngủ cái anh nằm chim bao Dưới anh thấy có người phụ nữ trẻ ngồi kế bên anh Còn ẩm đứa con đưa cho anh ẩm nữa Người phụ nữ đó biểu nó gọi anh là ba đi Thằng nhỏ nó dễ thương lắm Với anh còn ẩm nó Nó cười khúc khích kêu ba ba Không hiểu sao trong lòng anh thấy vui nghe, Thấy hạnh phúc dữ lắm kìa Xong rồi nó nhe răng ra cười hí hí với anh Hai cái răng nhọn quắc à Nó cắn vô cánh tay anh một cái Nó phúng máu ra quá trời Anh hét toáng lên Giật mình tỉnh dậy mới biết là mơ giở cái tay lên chứ Nhìn thấy bình thường Chắc hôm qua mấy chị kể vụ của chị lụa đó Làm cho anh bị ám ảnh Nằm mơ tầm bậy tầm bả thôi Mở điện thoại ra đã 10 giờ trưa rồi Anh bắt nồi cơm lên nấu Chiên cái trứng vịt ăn cơm với trái dưa leo Xịt miếng nước tương dặm tỏi ớt vô Chàng vô cơm ăn là cũng xong bữa cơm mà Chiều cái hai anh Thịnh anh chiến về phòng trọ ăn cơm Còn anh thì chuẩn bị đi làm Anh Thịnh hủi hủi mới nói chứ Ê quấn trên người mày có mùi vị kỳ lắm nghe Thúi thối tanh tanh giống như là mùi sữa bị thiêu chua lè vậy, thầy mày uống sữa của em nào phải không? Anh Thịnh cười cười anh kiểu cười dọ xét á, anh mới hửi hửi theo có nghe mùi dĩa trơn, mới hỏi anh Thịnh là xạo quá trời, có mùi gì đâu, con nào có sữa cho tao uống? Anh Thịnh mới kêu anh chiến lại nói cho, đâu chiến mày hửi coi đúng không? Thì anh Chiến cũng hửi Thiệt là đúng y vậy đó Thì anh mới đứng dậy đi tắm Mặc bộ đồ bảo vệ luôn để đi làm Hai anh mới nói là hết mùi rồi nè Anh Huấn mới lấy đồ dơ ra hửi Thiệt tình nghe mùi tanh chua thấy ớn luôn Đi vô nhà tắm Lấy xà bông dò phơi lên liền Anh Chiến cứ cười Đó là anh Huấn có người yêu hay gì mà giấu Không cứ ghẹo anh hoài luôn Anh kệ Đi làm tiếp đầu giờ vô đó anh coi công nhân vô ca rồi vô phòng bảo vệ kiểm tra sổ sách để ghi lại việc mình làm trong giờ làm. Tới giờ anh đi kiểm tra hết các xưởng. Riêng cái xưởng số ba đó thì anh đi lẹ lẹ qua. Bị nghe kể rồi anh hơi ớn. Nói ra nó cũng hơi nghịch lý là dù sợ dù đi lẹ qua nhưng cũng có liếc nhìn vô trong nghe mà nhìn không có thấy gì. Anh mới nhìn tới nhìn lui chắp tay xá xá rồi anh nói chứ. Tôi mới tới đây làm hà Đừng nhát tôi Tội nghiệp tôi lắm nghe Nói xong anh đi thiệt là lẹ qua chỗ khác kiểm tra Mà có cái thế lực nào đó khiến cho anh nhìn lại Anh thấy bóng một người phụ nữ trắng toát Đứng ở trong cái xưởng á Tại cái cửa có kiến mà Nhìn thấy được bóng người Tóc dài phủ đầu Nhưng anh không có thấy rõ mặt Sợ quá cái anh đi thiệt là lẹ qua xưởng công nhân đang làm Đứng ở bển luôn Không có dám qua bên này coi nữa Lúc này anh mới tin mọi chuyện là sự thật đấy. Anh mới báo cáo cấp trên cho anh xin chuyển qua mấy cái xưởng bên phải công ty làm. Kể rõ mọi chuyện cho cấp trên nghe luôn mà người ta không tin. Anh mới năng nỉ là cho người khác qua thai. Trong vòng một tuần nếu không có gì xảy ra đó thì anh sẽ trở lại vị trí ban đầu. Thiệt tình là người mới thai vô chỗ anh ấy không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Anh phải trở lại chỗ đó làm nữa Anh có xin đổi luôn đi mà người ta không chịu Nên phải ráng cắn răng chịu đựng Nghĩ là không đi qua đó thì chắc không sao đâu Ban ngày về phòng trọ Mỗi lần ngủ thì cứ như là Bị đứa bé nhảy lên người vậy Nhe hai cặp răng nanh dài nhọn liễu vậy Nó cắn anh cá thiệt mạnh Sợ quá anh không dám ngủ Miệng có tụng kinh niệm Phật Tại vì cứ nằm xuống ngủ là thấy Chịu anh có nói với hai người bạn Hai người đó cũng không có tin Đi lên công ty làm thì ghé vô hỏi mấy chị bữa hổm kể chuyện đó đó Anh kể thiệt tình là thấy chị lụa về nhát anh Có thêm đứa nhỏ nữa nó cắn anh Thì mấy bà mới suối anh là mua đồ vô cúng chị lụa đi Kêu cúng heo quay hay gà vậy đó Anh nghe lời làm theo thiệt Bữa sau anh mua rồi lén vô cúng ở cái xưởng đó Thiệt là cúng xong anh không có bị nhát nữa Mà khoảng chừng một tháng anh không cúng thôi là anh bị nhát nữa nghe. Cho nên là anh cứ cúng, cứ cúng hoài vậy Cho tới khi anh làm được 2 năm Thì trong cái xưởng đó có trộm Nó trộm một cái thùng hàng đã thành phẩm rồi Anh là người phụ trách ở đó Anh phải chịu một phần trách nhiệm Vừa bị ăn biên bản Vừa phải bồi thường hết mấy tháng lương của anh Buồn ở trong lòng đến cái tháng đó Anh không có cúng Vậy là anh bị nhát tiếp Điết người anh ốm o gầy mòn luôn Thiệt tình lần đó anh bồi thường hết tiền à Còn mượn nợ anh Thịnh với anh Chiến nữa Nên hai ảnh cũng không có tiền Anh nghĩ ở phòng trọ cũng bị nhát Nên anh quyết định là về quê luôn Về cha mẹ anh thấy anh ốm nhôm xanh sao Thấy ghê quá mới hỏi Thì anh kể toàn bộ mọi chuyện cho cha mẹ nghe Mẹ anh mới dẫn anh đi quan gian Giang tìm thầy Thầy nhìn cái là biết anh bị ám à. Không phải dông bình thường đâu Mà nó đã thành quỷ Nó đang đu trên người anh kìa Con quỷ nhỏ đã mọc răng nanh Trời ơi lúc này anh mới biết hiền chi Anh cứ thấy nặng nề Đau mỏi da gáy Có nghĩ mình bị bệnh trong người không à Do anh cúng mặn cho nó riết Bởi nó thành quỷ rồi Nên càng cúng nó càng mạnh lên Anh hỏng cúng á là nó ám anh Cho tới khi cúng cho nó thì thôi Thầy làm phép gì đó cho anh Kêu anh phải nhắm mắt lại Xong thầy dẫy dẫy nước gì đó lên người anh Mà anh cảm thấy cơ thể nó nhẹ hẳn luôn Ông hay vậy đó Thầy còn dặn là đi làm đừng có nên qua chỗ đó nữa Día anh nhẹ nên hay hạp với mấy cái hỏng sạch sẽ lắm Xong mọi chuyện về nhà lại Ba mẹ mới nói anh về quê mà làm Ở đó cũng có công ty mà Đừng đi xa nữa Nghe lời ba mẹ anh quay trở lên công ty làm đơn xin nghỉ việc gấp Anh nghĩ là do anh nhẹ día Công ty đó cần người nặng día mới làm nổi Vợ có cho tiền đó anh cũng không có dám làm chỗ đó nữa đâu Còn chuyện chị lụa với đứa con quỷ của chị đang sao đó Anh cũng không có biết Và không dám tìm hiểu đâu Anh về lại quê mình Xin vô công ty gần nhà làm cho tới nay vợ nhắc lại chuyện đó anh sợ dữ lắm Sợ tới già luôn Sợ nó theo ám anh nữa Chắc có nước chết quá Cảm ơn câu chuyện của em Ngọc Tuyền Và anh Huấn đã gửi về cho kênh Chúc quý khán thính giả có một đêm ngon giấc Nhân đây Thì tâm công xin được nhắc lại chút xíu là